t r ư ớ c 112, c ô may chiến tranh người chiến tranh lính chủ ò rồ xỉ m à ránh mắt như vậy để dịch thần không phải bỏ vào mà hạt rẻ hắn tình nguyện cùng ò rồ xỉ m à đại chiến mấy trăm trở về hàm cũng không muốn bị ò rồ xỉ m à dùng cái này một loại nhãn thần nhìn người này sẽ không muốn đem ta trở thành vật chứa đi tính toán thời gian hắn đã ở nghiên cứu bất thi chuyển sinh thậm chí có khả năng sắp thành công dịch thần nghĩ đến đây liền cả người khó chịu lập tức vội vã điều động trong cơ thể t r ả cơ dạ đôi mắt băng bỏ vào nhìn chăm chú và họ rổ xì mà dư n u ồ n cơ thể của ta ta trước hết đập nát rơi thân thể của người chiến tranh người máy go chiến tranh lính chủ một cái huyền phù ở dịch thần phía sau toàn thân cao thấp trang bị các loại vũ khí tân tiến người máy đột nhiên xuất hiện so với phía trước không chiến cơ giới phong bạo cao cấp rất nhiều chiến tranh người máy vũ khí mới sao họ rổ xì mà dư trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng trước đây hắn chính là ăn song dịch thần bỗng nhiên thi triển ra hoàn toàn mới vũ khí thua thiệt Họ rồ x ỉ maz tiếp chiêu đi chiến tranh l ĩ n h chủ hai mắt lóng lánh ra hường quang Họ rồ x ỉ maz nhất thời có một loại bị tập trung cảm giác không đợi hắn suy nghĩ nhiều chiến tranh l ĩ n h chủ trên người súng máy hung manh nổ súng đồng thời từng viên một thể tích không lớn thế nhưng uy lực lại rất lớn đạn đạo đánh phía họ rồ x ỉ maz âm âm chung kết cốc hà đạo đại địa tường đá nhất thời bị đẩy trời bạo tạc hỏa diễm bao trùm t h ô n g mánh như vậy hỏa lực chỉ là người máy đánh ra lập tức đưa tới xạ rủ tổ bỉ ba trăm bốn mươi ba một hỉ rủ rèn cùng mẹ tờ rủ mỉ chú ý nghe đồn dịch thần ở trên chiến trường sở hữu siêu việt vi thu lực phá hoại là bởi vì có xủ cả cụ trả cờ giả tương trợ hiện tại xem ra coi như không có xủ cả cụ trả cờ giả tương trợ hắn cũng đủ đáng sợ mẹ tờ rủ mỉ trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu đối phương xạ rủ tổ bỉ cũng là như vậy bọn họ đều bị dịch thần phía sau cái kia chừng ba thước người máy hỏa lực cường đại cho kinh động dịch thần dường như có thể một lần quá chế tạo rất nhiều cùng loại hình vũ khí đi sa dù tổ bị viết chém bỗng nhiên nhớ lại dịch thần ở nham ẩn thôn trên chiến trường nhưng là một hơi thở chế tạo rất nhiều mây bạo nổ hỏa tiễn đạn còn có các loại đạn đạo nếu như vậy người máy lập tức xuất hiện mấy trăm cái thậm chí là hơn một nghìn cái ở trên chiến trường cùng nhau nổ súng chất chứa bi năng nhưng là khó có thể tưởng tượng cái ý nghĩ này nhô ra trong nháy mắt xạ r ù tô b ỉ đối với dịch thần sát cơ thì đạt đến xưa nay chưa từng có cao độ hắn cũng không muốn có một ngày ở dịch thần triệt để lớn lên sau đó cổ nổ hạ bị đếm không hết chiến tranh l ĩ n h chủ bao vây lại odosimaaz ngươi nhất định phải giết hắn đi xạ r ù tô b ỉ cũng muốn babc đi qua tự mình động thủ nhưng bất đắc dĩ mệ tở r ù m ỉ cũng không phải tốt như vậy sống chung muốn đi qua sao nằm mơ phí độn xảo vụ chi thuật một đoàn màu trắng vũ khí bao t r ù n đi qua xạ rủ tổ bị nhìn một cái da đầu tê dại một hồi lập tức thi triển h ỏ a lòn dê viêm đạn đi ngăn cản nhiệt độ h ỏ a lòn dê gặp phải xảo vụ chi thuật sau đó c ư nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy quả thực giống như là bị c h ố n g không tan biến mất rơi huyết kế giới hạn xạ rủ tổ bị kiêng kỵ nhìn thoáng qua m ẹ t ờ r ủ mì nữ nhân này tuổi còn trẻ thực lực liền tiếp cận ảnh cấp phối hợp viết kế giới hạn lời nói ảnh cấp đều có thể đối kháng thậm chí vậy ảnh cấp đều không phải là của nàng đối thủ xa dù tô bỉ cũng chỉ có thể dập tắt tự mình động thủ giải quyết dịch thần ý tưởng chỉ có thể thành thành thật thật cùng m ẹ tở dù mì giao thủ ít nhất tại đánh bại m ẹ tở dù mì phía trước hắn là đừng nghĩ quá khứ giả sổ mòn một đạo to lớn giả sổ mòn từ đại địa chi chung xuất hiện chặn nhất ba hữu i nhất ba đạn đạo cùng viên đ ạ n Dịch thần vũ khí của ngươi phạm vi công kích là không tệ thế nhưng uy lực cũng là nhỏ họ rổ xỉ mà nói đều không nói x o n g lập tức ngầm miệng bởi vì chiến tranh lĩnh chủ đang giải phóng đạn đạo cùng đạn súng máy sau đó thân thể lóng lánh ra từng đạo lam sắc cường quang chật từng đạo màu xanh nhạt laser phá không mà ra phối hợp đạn đạo súng máy vào đi của ngành lạm tạc tam trọng đ ấ u d ạ sô mòn trong nháy mắt đổ nát họ rồ s ỉ m à lập tức trốn vào dưới nền đất né tránh lại bị cuộn trào mãnh liệt mà đến nhất ba hữu nhất ba thế tiến công cho nổ đi ra cỏ giới kiếm một đạo kiếm phong phá không mà đến bán ra cách xa hơn trăm mét xuyên thấu chiến tranh lính chủ nói như vậy ngươi không đi được dịch thần n ở một nụ cười chiến tranh lính chủ hai tay bắt được cỏ giới kiếm thân thể bị xuyên thấu sau đó c ư nhiên theo cỏ giới kiếm vọt tới họ rồ s ỉ m à trước mặt quanh một tiếng hóa thành một đoá hỏa diễm mây khói mới có thể đả thương hắn đi dịch thần không xác định nhìn trong ngọn lửa thân thể lại bỗng nhiên giật mình dưới chân hắn bỗng nhiên đâm ra một nhánh cỏ rơi kiếm đi chậm một bước đều sẽ bị đâm thủng thân thể ỏ rồ x ì ma dự từ hắn đứng địa phương thăng lên t h u ậ t nhìn thân thể d á c h rưới n g u y ẩ n thể cải tạo cùng đại xà lưu thế thân thuật xứng hợp chân khó đối phó dịch thần đáy lòng trầm trọng cực kỳ thay đổi gì dị dạ dạ nếu như giống như họ rổ x ì mà dư vừa rồi như vậy ăn như vậy công kích tuyệt đối thụ thương có thể đối mặt sinh tồn năng lực cùng quỷ dị hay thay đổi năng lực có thể nói tam nhận đứng đầu họ rổ x ì mà dư như vậy công kích thế mà còn là bị hắn thừa nhận xuống dịch thần ngươi thực sự là la m ở ta qua la tờ hờ tờ vo n dê vũ khí này mặc dù không tệ nhưng họ rổ x ì mà dư sắc mặt lúc này đây thực sự lại biến gai bổn gà c h i quyền dịch thần bên người lóng lánh ra một cái lớn vô cùng cơ giới kim loại cánh tay điều này cơ giới kim loại cánh tay trong nháy mắt sau đó lập tức đánh về phía họ rổ xì m à z điều này cánh tay cơ giới vạn xạ đều muốn cự đại một k í c h qua đây đánh không khí đều trực tiếp nổ lên đến tích chứa lực đạo so với quái lực quyền đều muốn kinh người tam trọng dạ sổ mòn họ rổ xì m à z một tay đẻ xuống đất căn bản không dám l ạ n h nhạt triệu hồi ra tam trọng dạ sổ mòn d ầ m d ầ m d ầ m uy lực tuyệt luân gai bổn gả chi quyền một dễ như t r ở bàn tay tư thế một quyền đập vào dạ sổ mòn bên trên đệ nhất trọng trong nháy mắt xé rách đệ nhị trọng bị một quyền đánh bể đệ tam trọng trực tiếp bị xé nước ra một cái lỗ thủng ỏ rồ xị m à sắc mặt một hồi hoảng sợ hắn không nghĩ tới điều này quái dị kim loại cánh tay chất chứa như vậy kinh người lực lượng c ư nhiên có thể một quyền đánh bể tam trọng dạ sổ mòn như vậy quái lực phòng trừng chỉ có trăm hào thuật dưới trạng thái xù nạ khả năng đánh ra đi thậm chí cũng chưa chắc có thể so với ỏ rổ xỉ mát mới vừa toát ra cái ý niệm này gai bổn gả chi quyền đã xé rách tam trọng dạ sổ mòn một quyền đập vào trên thân thể của hắn cái này phút chốc ỏ rổ xỉ mát cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng một quyền phía dưới phòng ngự của hắn trở thành b á đ ầ u một quyền phía dưới hắn ở tam trọng dạ sổ mòn dưới sự bảo vệ bị triển đập dai trên vách tường vượt lên t r ư ớ c ngũ sáu mươi mét cao không ngừng đá núi trực tiếp phá nát ra từng đạo sâu đậm khe hở từng viên một cự đại toái thạch không ngừng từ trên cao đập xuống đất nện ở h ạ đạo bên trên Họ rồ x ĩ m à trải qua nhuyễn thể cải tạo thân thể cư nhiên bị ép thành bánh quả hồng dịch thần cũng là đang nhẹ nhàng thở dốc đứng lên cầu thả cầu vợt tốt